các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quẩy trước tiên, Lập Hạ biết rõ, ngôn dữ luật khẳng định là một mực đang nghe, chi là anh cũng không có biện pháp nói cho cô bất cứ một ý kiến gì. Lập Hạ đã sớm thành thói quen phương thức nói chuyện phiếm của hai người, cô cũng ưa thích đối tượng nói chuyện phiếm như vậy, vĩnh viễn sẽ không xen vào miệng, cô lại tiếp tục nói tiếp. Sao đó mẹ của em cũng không biết, có phải là xem phim Hàn quá nhiều hay không, còn nói chúng ta bây giờ đang lưu hành loại hình tượng nam lạnh khốc như thế này. Lại đàn ông này ở trên TV nhìn thấy cũng coi như là xong, trong đời thực cũng không biết là tự bế hay là hận thù xã hội mà. Lập Hạ nói xong tự cảm thấy nói chuyện giống như lại không nói lựa lời để nói rồi, vì vậy, Lập Hạ liền trầm mặc mà ngôn dễ luật lại chậm rãi lắc đầu. Chỉ là lắc đầu, Lập Hạ cũng minh bạch ý tứ của anh. Em cũng biết anh sẽ không tức giận, bất quá em nói như vậy Là cảm thấy đang gục anh cùng với một chỗ rồi mắng. Đừng có hiểu lầm. Em chỉ là nói em của anh, chưa từng nói anh nha. Dĩ Khoan ở trường cấp 3. Nhận được 27 lá thư tình. Bà nữ sinh đã từng đứng dưới nhà một chút. Còn đại học thì... Nguồn dĩ luật dùng đến phương thức của mình để biểu đặt em trai của anh rất là được hoan nghênh. Không phải là người trong miệng của lập hạ mắc chứng tự bế hoặc là hận thù xã hội nhưng rồi lại bị lập hạ cắt đứt. Đời rồi, đời rồi. Em chỉ là thuận tiện nói đồ một chút, em biết rõ hắn rất là được hoan nghênh nhưng không thích chính là không thích đó. Lập Hạ muốn vọng trộm gió sắc biểu cảm của ngôn dĩ luật, lại chỉ có thể nhìn thấy anh ngẫu nhiên mân mê môi mỏng, không thấy rõ được cặp mắt của anh, cô không thể đoán trước thời điểm ngôn dĩ luật nghe cô nói những lời kia thì sẽ có một loại tâm tình như thế nào. Hôm nay đi làm cảm giác như thế nào hả? Lập Hạ thay đổi chủ đề để mà nói chuyện. Hai đám khách nhân, một đôi tình lữ, bọn họ đứng ở bên cạnh giá sách, lịch sự mà ôm nhau. Tay trái của người con trai để bên hông cô gái, còn tay phải thì. Đợi rồi đợi, em đã biết, em cũng không muốn nghe câu chuyện nhảm nhí đó đâu. Lập Hạ vội vàng đánh gãy, "Bà xã, anh muốn kể lại hôm nay có một đôi tình nhân đến tiệm sách, vẫn còn trên miên trong tiệm sách, nhưng nếu để anh tiếp tục kể, anh sẽ không rõ mần miêu tả chi tiết ra." "Không phải." Ngô Giải Lật muốn tranh biện. Lại không thể biểu đạt ý tốt của mình Lập Hạ cười cười Em biết rồi Hôm nay lại có một đôi tình nhân đi vào tiệm sách Lại không phải là đến xem sách Đạo đức bại hoại làm đoạn trong tiệm sách có đúng không Ngôn diễn luật gật gật đầu khẳng định Hai người cứ hoàn hiên một hồi như vậy Mãi cho đến khi Lập Hạ ngắp một cái Cô nhìn thời gian ở trên điện thoại di động Má ơi Quả nhiên nói chuyện phiếm cùng ngôn diễn luật Tự nhiên sẽ quên mất thời gian Cũng đã hơn 12 giờ rồi Em muốn đi ngủ rồi, đã muộn rồi anh cũng đi ngủ đi." Lập Hạ nhìn về phía Ngôn Dĩ Luật, lộ ra một nụ cười sáng lạng. Ngôn Dĩ Luật gật đầu, con người hơi rũ xuống, thoáng nhìn qua mái tóc được cắt ngắn trắng của mình. Lập Hạ rất muốn giơ tay để đè mái tóc được cắt ngắn trắng của anh ra, nhìn xem trong hai con mắt màu hổ phách thanh tỉnh kia, thời điểm chiếu rọi bóng sáng của chính mình làm một quang cảnh cảm động lòng người như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Lập Hạ rửa mặt Cô thoa trên mặt một lớp kem dưỡng da, bắt đầu kẻ léo trang điểm cho gương mặt của mình. Đặt trên mặt bàn là từng bộ đồ trang điểm số lượng, phải có đến lạp 4 bộ, không khó nhìn ra Lạp Hạ đối với việc đầu tư tiền vào bảo dưỡng nhan sắc, đúng là không keo kiệt một chút nào cả. Cũng không phải, cô rất là quan tâm đến ngoại hình của mình trong như thế nào, chẳng qua là do công việc của cô rất cần đến nó. Công ty của Lạp Hạ là một công ty thương vụ Mỗi ngày cô đều phải ở bên ngoài bàn bạc cùng với khách hàng một chút, trên thực tế là trao đổi rất nhiều, so sánh với việc bị chèn ép cũng không khác nhau cho lắm. Quy tắc ngầm có hẳn một mảnh trời rộng lớn đó, lúc bàn công việc không tránh khỏi phải uống rượu, nhưng đó chỉ là để có thêm chắc chắn. Cô cũng không thể nói rõ được chính mình là có bao nhiêu chán ghét cái loại bàn rượu văn hóa này. Cũng may công ty gần đây dần dần có quyền hướng mất phát triển tại khu vực Đông Nam Á để cho bọn họ du lịch một phen, ngược lại cũng sẽ không cần đi uống rượu nữa rồi. Hôm nay thời gian bàn bạc để ký hợp đồng tương đối sớm, mới 4 giờ, đại diện của đối phương đã gật đầu muốn nói ký. Nói hôm nào lại đến công ty thương thảo thật là chi tiết tỉ mỉ. Công việc của Lâm Hạ mặc dù sẽ phải thường xuyên làm một chút chuyện khiến cô chán ghét, nhưng lại có chỗ tốt, đó là nếu bàn bạc công việc xong sớm, cô có thể thuận tiện tan tầm rồi. Nói tiếng Anh cả một ngày, cô cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhất là những đối tác cần phải nói tiếng Anh, nhưng vẫn mang nét đặc trưng của nước họ nha. Còn công bằng mời bọn họ nói ngôn ngữ chính của mình, ít nhất so với tiếng Anh của bọn họ còn dễ hiểu hơn. Cuối cùng, cô vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.